Tác phẩm Ông già Khốt Tác giả Laza Lagin Người dịch Minh Đăng Khánh Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành Người đọc Trung Nghị Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Đổi nét về tác giả Lagin Ladari Iosif 1903-1979 Nhà văn Xô Viết. Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1920. Các tác phẩm chính: Truyện cổ tích hiện đại cho trẻ em Ông già Khốt Tabi, 1938; Tiểu thuyết tư tưởng Atavi Prospa, 1956; Người xanh, 1966. Trích từ điển Bách khoa toàn thư Liên Xô, Moscow, 1983. Sáng tác của Lagin đặc sắc và độc đáo trong các tác phẩm của ông Tính sắc sảo trào lộn kết hợp chặt chẽ với tính xác thực của vấn đề được miêu tả. Tính giả tưởng và tính hiện thực ở các tác phẩm của ông gắn bó hữu cơ với tính giản dị, có sức thuyết phục và tính tự nhiên. Trích lời giới thiệu, Lakin Tuyển Tập, nhà xuất bản văn học nghệ thuật Moscow 1975. Ông già Kotabit 1938-1955 được in nhiều lần ở Liên Xô trước đây và ở nhiều nước khác. Trong đó có Việt Nam, đồng thời được dựng thành phim hai từ cũ cốt quen thuộc ở ta bắt nguồn từ tác phẩm này. Bản dịch tiếng Việt Ông già cô được nhà xuất bản Măng tiền thân của nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh in lần thứ nhất năm 1984. Nhà xuất bản Tuần hóa Khué tái bản năm 1985, nhà xuất bản Cầu Vồng, Moscow hợp tác với nhà xuất bản Kim Đồng Hà Nội. Tái bạt năm 1990 Lời tác giả Trong tác phẩm Nhìn Lẹ Một Đêm có chuyện người đánh cá khi kéo lưới từ sứ biển lên người đánh cá nọ thấy trong lưới có một cái bình bằng đồng trong bình lại có một ông thần cao lớn người Ả Rập gọi là Gin Chú thích việc thần lửa nhiều mặt trong chuyện thần thoại và chuyện cổ dân sang của các dân tộc theo đạo hồi Tất cả chú thích trong sách này là của người dịch. Ông thần này bị giam cầm trong cái bình ấy gần 2 kịp năm, ông ta đã thề sẽ đem lại hạnh phúc cho ai giải thoát được ông ta, làm cho người đó trở nên giàu có, mở cửa tất cả các kho báu trên trái đất cho người đó, làm cho người đó trở thành một sultan hùng mạnh nhất trong tất cả các sultan và ngoài ra còn thỏa mãn ba điều ước của người đó. Chú thích: Quốc vương hồi giáo, hết chú thích. Hay chẳng hạn chuyện a và cây đèn thần. Một cây đèn cũ kỹ tưởng chừng chẳng có gì đáng chú ý, có thể nói rằng đó chỉ là một thứ đồ vứt đi. ấy thế mà chỉ cần miết ngón tay vào cây đèn là bỗng nhiên một ông thần từ đâu đó hiện ra và thỏa mãn bất kỳ điều ước nào của người chủ cây đèn, kể cả những điều ước phi lý nhất. Các bạn muốn thưởng thức những đồ ăn, thức uống cực kỳ hiếm có ư? Xin mời, các bạn muốn có những cái xương chất đầy vàng và đá quý ư? Xin sẵn sàng. Các bạn muốn có một cung điện nguy nga trắng lệ ư? Xin có ngay. Các bạn muốn biến kẻ thù của các bạn thành một xã thú hoặc một con vật bò sát ư? Xin hết sức vui lòng. Cứ để cho ông thần ấy tùy ý trao tặng vật cho người chủ của mình thì những cái xương quý báu kia lại hiện ra tới tấp và những cung điện nọ của các sultan lại biến thành của xin cho người chủ dùng. Theo quan niệm của các ông thần trong chuyện cổ tích và theo những điều ước mà họ đã thỏa mãn trong chuyện ấy thì đó chính là niệm hạnh phúc trọn vẹn nhất của con người, một niềm hạnh phúc mà người ta chỉ có thể mơ ước mà thôi. Hàng trăm và hàng trăm năm đã trôi qua từ khi những chuyện cổ tích đó được kể lần đầu tiên sau những quan niệm về hạnh phúc vẫn còn gắn rất lâu với những cái xương chất đầy vàng và kim cương với quyền lực đối với người khác và cho đến tận kể nay, ở các nước tư bản chủ nghĩa, nhiều người vẫn đang gắn quan niệm hạnh phúc với những thứ như vậy. Ôi, những con người đó chỉ ức mơ sao chính cái ông thần bị giam hãm lâu ngày trong chuyện cổ tích kia hiện đến với họ cùng những cung điện và những châu báu của mình. Dĩ nhiên, họ nghĩ rằng bất cứ một ông thật nào bị giam cầm tới 2 kịp năm cũng phải lạc hậu đôi chút so với cuộc sống và có thể Cái cung điện mà ông ta trao tặng sẽ không hoàn toàn tiện nghi theo quan điểm của những thành tiệu kỹ thuật hiện đại. Quả là so với thời cố vương hồi giáo Harun al-Rashid, qua kiến trúc đã tiến bộ quá chừng. Chú thích: Harun al-Rashid 763 hay 766 809, quốc vương hồi giáo nổi tiếng trong triều đại Abbasid 750 1258, hình tượng Harun al-Rashid được lý tưởng hóa trong tác phẩm Nghìn Lẹ Một Đêm. Hết chú thích. Đã xuất hiện những phòng tắm, những thang máy, những cửa sổ lớn đầy ánh sáng, hệ thống sưởi bằng hơi nước, ánh sáng đèn điện. Nhưng thôi được, cũng chẳng nên chê ỏng, chê eo làm gì. Cứ mặc cho ông thần ấy tặng những cung điện tùy theo ý thích của ông ta. Chỉ cần có những cây xương, chất đầy vàng và kim cương là tuyệt rồi. Còn mọi thứ khác, rồi át sẽ có thôi. Nào là sự tôn kính, nào là quyền lực, nào là những món ăn, nào là cuộc sống sung sướng, nhàn hạ của một kẻ vô công sủi nghề thường coi khiến tất cả những ai sống bằng các thành quả lao động của mình. Với một ông thật như vậy, có thể phải chịu đựng đủ thứ chuyện bực mình. Và cũng chẳng sao nếu ông ta không biết nhiều quy tắc sinh hoạt công cộng hiện nay và những cử chỉ thanh lịch nếu ông ta thỉnh thoảng lại đặt bạn vào một tình cảnh chớ chiêu. Những con người ở cái nước tư bản chủ nghĩa đó sẽ tha thứ mọi chuyện cho ông thần, có thể quăng ra những cái xương chứa đầy châu báu. Thế nhưng sẽ ra sao nếu một ông thần như vậy bỗng nhiên rơi vào đất nước chúng ta, nơi có những quan niệm hoàn toàn khác về hạnh phúc và chính nghĩa, nơi quyền lực của bọn sầu có đã bị xóa bỏ vĩnh viễn từ lâu, nơi chỉ có lao động, lương thiện mới mang lại cho con người hạnh phúc, sự kính trọng và vinh quang tôi của hiền sung chuyện gì sẽ xảy ra nếu một chú bé liên xô bình thường nhất ở đất nước xã hội chủ nghĩa hạnh phúc của chúng ta có hàng triệu chú bé như thế giải thoát được một ông thần khỏi cái bình đã giam cầm ông ta và bỗng nhiên các bạn cứ thường, tưởng tượng xem tôi biết được rằng chú bé ấy tên là vulka kusterkop trước kia ở cùng với chúng tôi tại ngõ ba ao và chính chú bé vulka kusterkop ấy đã lật giỏi nhất ở chạy khẻ năm ngoái. Nhưng tốt hơn hết, các bạn hãy để cho tôi kể lại mọi chuyện theo thứ tự.